Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếng gọi đến ba bốn lần Cô Tiểu Như có có nhà không? Thế nhưng cũng im phẳng phắc không có ai trả lời Trên hàng xóm của Tiểu Như đứng bên nói vọng sang Anh chị đây là bạn của cô Tiểu Như hả? Vâng ạ Chắc lâu rồi không có liên lạc với cô ấy cho nên không biết chứ gì Biết sao ạ? Cô ấy mất rồi, mất từ năm ngoái Lan hần và khải bằng hoàng trích câu trả lời của cô hàng xóm lan liền hỏi Sao sao lại mất ạ? Cô bị tâm thần cứ la khóc suốt ngày đó Không hiểu tại sao tự tử nhảy từ trên lầu xuống Rồi bị móc vào cái cọc sắt nhọn Ở cái cọc nơi này, này Chết ngay tại chỗ Chúng tôi có thể vào thắp cho cô nén nhang được không Cô cứ mở cửa mà vào Nhà này không có ai quản cả Không có khóa đâu cô Mà để vậy chứ cũng chẳng ai dám vào ăn trộm gì đâu Nhà này linh lắm Cả ba người vào thắp nhang Một cảm giác lạnh lẽo bao phủ cả căn nhà Ở trên gác cứ nghe tiếng sột soạt Như có ai đó đang đi Mất chợt có một con bướm trắng bay lại đậu trên vai của Lan. Tôi hôm đó làn ngủ tại phòng của Hân. Trong cơn mơ lần thích tiểu như đang khóc lóc thảm thiết. Chỉ đứng nhìn cô mà không nói được gì. Một tháng sau thì tất cả cùng về nước. Khải Phi Hân dắt con bé An về trong sự ngỡ ngàng của hai bên gia đình. Thế là một cái đám cưới được diễn ra lòng chậm. Khải với bộ vết đen long chậm. Hân khoác lên mình trước váy trắng tinh khôi bồng bệnh như là nàng công chúa. An An sinh như một thiên thần Cả hai nắm tay cô bé An bước lên khán đài Quá khứ trải qua biết bao nhiêu thăng trầm sóng gió Cho đến lúc bây giờ họ mới cảm thấy được thực sự hạnh phúc Có lẽ rằng tương lai đang mỉm cười với gia đình bé nhỏ này Ngày diễn ra hôn lễ cũng chính là ngày là tìm được một nửa cuộc đời của mình đó là chồng Chồng hơn là 5 tuổi Nhưng do bản tính thật thà nhút nhát Cho đến bây giờ mới dường đơn gối trước Thế là không hiểu sao có lẽ là do duyên số đưa đẩy trọng mềm mần giọng hắt ngọt ngào của Lan hôm Lan nát trong đám cưới. Anh xin khai suốt điện thoại, không biết mạnh dạn cư cầm tin nào mà một tháng sau Lan lại mê trọng như điếu đổ. Ở Trung Quốc, trong căn nhà cũ của Lão Tống luôn xảy ra những điều bất thường, khiến cho những hàng xóm xung quanh đó sợ hãi không dám ra đường vào đêm khuya. Người ta đồn nhau rằng hàng đêm cứ không giờ cho đến 3 giờ sáng, trong nhà của lão Tống phát ra tiếng khóc thảm thương, tiếng cười man dã rồi tiếng trẻ con nô đùa, đến tiếng đập đồ cả tiếng la hét thật là man dã. Có người còn kể lại rằng, có nhìn lên phòng của lão Tống qua cửa kính họ thấy một phong hồn của lão Tống đang bị cả đám con nít cào xé. Đứa thì bứt tóc, đứa thì đu tay, đứa thì đu chân, có vài ba đứa ngồi leo lên cổ Đế nào đứa nấy mặt mũi dữ tợn lắm. Lúc bây giờ ở phía bìa rừng đoàn Trường Thành Bát Đạt Lĩnh là một trong những đoàn Trường Thành nổi tiếng trong vận lý Trường Thành, được xây dựng năm 1505 thời Nhà Minh, cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 80 cây số về phía tỉ bắc, thuộc địa phận huyện Xin Khánh, Bắc Kinh, có một đạo sĩ ẩn tu đã 30 năm, pháp danh là Tuệ Giác. Được biết thầy sinh ra trong một gia đình giàu có và quyền quý Nhưng vì chứng kiến cảnh cha mẹ dùng quyền áp lực bóc lột sức lao động của người thường dân Cho nên bất mãn bỏ nhà đi tu khổ hạnh suốt 10 năm trời Sau đó thầy vì bìa rừng này kết tỉnh cốc ẩn tu Thầy lúc ấy cũng đang ngoài 40 tuổi gương mặt thanh tao Thoát lên vẻ đức độ nhân tử Mùa hạ năm đó đúng vào đêm trăng tròn tháng 4 Thầy đang ngồi thiền bên cạnh vườn trúc Trần hào quang tỏa ra cả bì rừng, ở trên nền trời thoát ẩn thoát hiện hình bóng của đức mẹ quan âm, dòng của ngài văng vòng khắp núi sông. Hỡi tuệ giác, ở phía đông của thành phố Nam Hải có một căn nhà chưa đầy âm khí của những vong thai nhì bé bỏng, mà những oán khí quá lớn, nếu như không nhanh chóng giải quyết thì sẽ biến thành tà linh, quỷ giữ gây hại cho bá tính, bằng tình thương của con và những kiến thức bấy lâu tu tập. Con hãy đến đó để cảm hóa các vong thai nhi theo con đường đại đạo, xứt bỏ oán niệm để sớm được đầu thai. Thầy tuổi giác cuối đầu đảnh lễ chắp tay thành khẩn. Con nguyện đem tất cả lòng bao dung để cảm hóa cứu các vong nhi thoát khỏi kiếp quỷ dữ. Công kính mẹ quan âm đã nhân từ độ lượng soi thấu những vong nhi tội nghiệp để các vong nhi sớm quay lại cuộc sống an yên. Mẹ quan âm mỉm cười rồi từ từ tan vào hư vô, hào quang vẫn cứ sáng giật. Mang hơi ấm dưới đêm sương lạnh bút Thầy tuổi răng thu xếp hành lý tích tốc lên đường Phải mất mấy hôm mới đến được thành phố Nam Hải Vừa bước vào khu xóm của nhà Lão Tống thì đã thấy âm khí dày đặc Phong hồn vất vườn kiếm ăn nhiều vô kể Và đặc biệt la số toàn là vong nhi Thầy xin ngồi nhà tại nhà của chị Nhuệ Là người hàng xóm của Lão Tống ít hôm Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net